Thưa quý vị, trong phần đọc truyền ngắn truyền chọn ngày hôm nay, và tính xin tiếp tục mời quý vị cùng theo dõi một tác phẩm của nhà văn Nam Cao, câu chuyện Chí Phèo, phần 2. Xin được mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của câu chuyện Chí Phèo này. Dừng, cũng đã phải cái dù của thằng năm Thọ, mà cho mãi đến bây giờ nè, cũng vẫn chưa có quên được. Chuyện là vậy. Đâm Thọ dấu là một cái thằng đầu bò, đầu bứa mà. Hồi ấy thì bác Kiến chỉ mới ra làm lý trưởng thôi. Nó hình như kình nhau với lão ra mặt. Lý Kiến thì muốn trị, nhưng mà chưa có dịp được nữa. Thế rồi được ít lâu thì hắn can dự vào một cái vụ cướp Rồi mới bị bắt giam đi Lý kiếm đã ngắm ngầm Mà chận động cho vào trong tù Vẫn tưởng một người dai vế như năm thọ Mà hết cơ lỡ giận Đến nỗi với tù tội Làm gì mà còn dám giác cái mặt mo về làng này nữa Lý kiếm mừng thầm Rằng thì là đã nhổ được một cái cây đinh ở trước mắt rồi Nào ngờ Có một buổi tối Lý Kiến đang ngồi một mình, soạn giấy má, thì nam thọ lại vác dao song sọc vào. Nó đứng chặn lấy cửa, và bảo, nếu mà kêu lên một tiếng thì đâm chết liền. À, thì ra nó vượt ngục, và về đây thế nè. Và sau đó thì nó nhờ ông Lý một cái thẻ mang tên của một người lương tiện và 100 đồng bạc để mà trốn đi đi. Nó bảo rằng thì là, nghe nó nói, thì nó đi biệt. Mà không nghe nó nói thì nó đâm chết, đâm cho chết, rồi muốn ra sao thì ra. Còn, còn muốn sống với vợ con á thì phải nghe nó thôi. Lẽ tất nhiên, lẽ tất nhiên là lý kiến nghe theo năm thọ. Đi phía ấy là mất tâm luôn, và cũng không bao giờ trở về nữa thật. <cười> Nhưng mà thói đời mà, tre già thì măng mọc, có bao giờ hết những cái thằng du côn đâu hả? Năm thọ vừa đi thì lại có binh chức ở đâu lù lù lần về. Mà cái thằng này lúc còn ở nhà đó nhanh, Nào nó có ngạo ngược gì cho cam đâu. Người ta đã phải gọi hắn, Một cái tục danh đó là cục đất. ai bãi sao á, Thì cứ ừ hử làm vậy thôi. Mới quát lên một tiếng thôi, Thì đã đái ra cả quần luôn. Thuế bồ, thuế bồ á, Một đồng thì đóng quá hai luôn. Đến nỗi mà có cái con vợ, Hay hay con mắt á, Cũng bị người ta gẹo Thì cũng chỉ im liềm đó Rồi về nhà mà hành dở Chứ chẳng dám mà ho hoe gì cả Thế đấy Cái nghề đời á Hiền quá cũng hóa ngu luôn Ở đâu chứ ở đất này mà Đã ngu Đã nhịn á Thì chúng nó ấn Ấn cho đến mà không còn ngóc đầu lên được luôn Hắn làm á Thì làm thật lực Mà quanh năm như thế nào nghèo rớt mồng tơi luôn Chỉ vì một miếng á Cũng không có giữ được để mà ăn nữa Đứa nào nó dơ Nó cũng xoay Mà đứa nào nó xoay Thì nó cũng chịu cả Thế rồi sau cũng bực quá Thì hắn mới ra đi lính đi Lại càng thêm tội nữa nha Không bực cái con vợ được Tuy rằng thỉnh thoảng có bị Xây xớt ra ngoài Nhưng mà vẫn còn là vợ của mình Còn bực thì quá ra là mất vợ đi. Bởi vì chị vợ ở nhà đó nha Còn trẻ Mới có hai con thôi, hai mắt thì như thế nào, sắc như dao à, lấy hồng hồng cái đôi má nữa. Bỗng nhiên lại sinh ra là vắng chồng nữa. Của ngon chờ chờ ngay ở trước mắt nè. Ai? Ai mà chịu được đây? Nhà chị binh thì ở gần đường, ông phó đi đánh bạc đêm về cũng tạc vào, anh trương tuần đi tuần cũng tạc vào, anh hàng xóm cũng mò sang, thậm chí đến cái thằng Hương Điền đầu cũng hai thứ tóc rồi, già đời làm đầy tớ cho các ông lý trưởng, gì mà cũng mong men vào gã gẫm nữa. Vợ binh chức đã nghiêm nhiên thành một cái con nhà thổ không phải trả tiền để bọn lý dịch lớn nhỏ trong làng chuyển đổi với nhau. chính ngài lý kiến đây nè. Thì hồi ấy cũng đã có đến 3-4 vợ rồi <cười> Mà cũng không nỡ mà bỏ hoài Cái của không dưng được trời cho như vậy Và không có bỏ hoài nha Ông còn được lợi nữa <cười> Số là vậy Mỗi lần mà chuyển binh mà đi lãnh lương Hay hoặc là lĩnh mang đa của chồng á Thì phải mượn ông Lý đi nhận thực <cười> à, Không có ông Lý nào mà vác nhà mà đi ăn Mà nhận thực cho người ta cả Điều ấy đã cố nhiên rồi Nhưng mà giới Lý Kiến á Thì <cười> không những cơm, rượu, tiền, túi mà còn phải cho ngồi ở chung xe già và, và còn ở lại tỉnh nữa nha. Thế là mấy đồng bạc lương đi đời. Mấy đứa con của chị ngày mai chỉ được mấy cái kèo đạn để mút <cười> hay hậu hủy ra thì được mấy cái cặp bánh dày giò để mà ăn. Thành thử công lao của anh Binh rút lại, chỉ cho chị Binh mỗi tháng, mỗi lần hưởng những cái cuộc vui với, với ông Lý Nhà mà thôi. Chẳng hiểu anh ta cũng biết đó. Thế mà chán cảnh nhà hay sao đó, mà mãn hạng ba năm á, <cười> cũng không có thấy về luôn. Rồi ít lâu sau á, có trác về làng, bắt tróc nã và áp giải tên Trần Văn Chức. Nghe như vậy thì Lý Kiến mới khai là tên ấy thuộc cái hãng dân Lưu Tán không có về làng. Nhưng mà khai hôm trước, á <cười> hôm sao hắn về, Lý Kiến mới sai đầy tới đem trác đến, đến nhà để mà đòi hắn. <cười> có trác đến nhà đòi thì hắn đến ngay thôi. Nhưng mà lại dẫn theo cả vợ và hai con nữa Không đợi ông Lý nói một câu nữa Hắn rút một con dòng Chọc tiếc lợn ra Nhầm nhầm cầm ở tay Mà bảo rằng Ây à Chẳng nói dấu gì ông đâu Tôi can án tôi giết người nè Nếu ông mà không có thương á, Mà bắt giải á, Thì vợ con tôi chết đói đi <cười> Thôi thì Đằng nào chúng nó cũng chết đói mà Tôi đâm chúng nó chết ở đây rồi ông cứ bắt tôi ở tù luôn đi nha." Mắt của hắn đỏ ngầu. Lửa da của hắn hoa lên loanh loáng, chỉ trong cũng lạnh gáy rồi. "Dính, hắn có thể giết người được lắm mà. Mà không phải chỉ giết có vợ và con thôi nha. Kháng đã có gan đâm chết vợ con rồi á thì thì hắn có kiên gì đến cái cổ của người khác nữa đâu." Lý Kiến đã nghĩ ngợi một lúc rồi rồi bảo, "Ôi Cứ từ từ đi Cứ về đi rồi ông liệu cho nha Ông liệu nghĩa là ông che Ông đậy cái án của, của hắn Cho không ai biết Và mỗi lần mà có trác về nhà Ông lại khai rằng Ờ vẫn chưa có tên chức về đâu Thế là hắn cứ cứ Nghiễm nhiên mà sống ngay ở chính giữa Quê hương của hắn nè Và bây giờ người ta thấy vợ hắn rất là chính chuyên Mà lại trung thành Thì rất là chăm chỉ để mà nuôi hắn những ông trưởng, ông phó á Tự nhiên nghĩ bỗng rằng ơi người ta đã có chồng rồi mà còn chàng màng thì phải tội đó. Ai cũng đã sinh tử tế Chỉ trừ có anh binh thôi Bởi vì trước bây giờ lại rất mực là ngăn ngược Hắn ăn vườn đấy Nhưng mà chẳng chịu nộp thuế cho ai cả Nếu mà có thúc hắn thì hắn chửi Cấm vườn của hắn thì hắn chém Còn nếu xin chuyện với hắn hả Thì chính lý trưởng làng mới có lỗi Bởi vì đã cố ý ẩn lậu hắn Ấn lộ hắn là một tên can phạm Ấy thế mà hắn cũng chưa vừa đọc đâu Một hôm á Không hiểu nghĩ ngợi thế nào đó Hắn giác giao đến Bảo thẳng với mặt lý kiến rằng Hồi tôi còn ở tại ngũ nè Tôi Tôi gửi về nhà có trăm bạc Không biết vợ tôi có tiêu pha gì Hay là cho trai ăn nữa Mà không còn một đồng nào nữa nha Tôi hỏi thì nó bảo ở nhà đàn bà con gái một mình Không có giáp giữ tiền Được đồng nào thì mang gửi ông Lý cả Tôi sợ nó bị ra Cho nên đã trói sẵn nó ở nhà rồi Đó Bây giờ tôi đến tôi thưa với ông nè Tính toán xem được bao nhiêu Cho đi Rồi còn đem về để mà nuôi cháu nữa Thiếu một đồng thì tôi không có để yên Cho chúng nó đâu à nhen Lý kiến hiểu rằng chúng nó ở đây Có thể gồm cả ông nữa <cười> Ông đã cười nhạt và bảo rằng <cười> Thế này này anh binh nè Chị ấy gửi tôi á <cười> Thì quả là không có co đầu nhen Nghe như vậy thì hắn trợn mắt lên và quát Ủa Thế thì cái cái Cái thằng nào ăn đi vậy Lý khiến nghe như vậy, vừa nói lắp ngay <cười> Thế nhưng mà Anh có thiếu tiền á Thì cứ bảo tôi một tiếng đi Chị ấy chỉ trót tiêu đi rồi Thì có giết á, Cũng chẳng có ra nữa Lôi thôi làm gì vậy cho nó sinh tội đó hả Ông mở tráp ra Rồi quăng vào hắn năm đồng bạc Hắn mới cầm lấy Lại ông, rồi tử tế Rồi mới xách ra, ra về Và và cũng từ hôm ấy thôi Hắn cũng đã thành tử tế với Lý Kiến Và nhận là chỗ đầy tớ chân tay <cười> Nhưng mà Lý Kiến tỉnh tỏ Cũng vẫn phải đưa tiền cho hắn <cười> Cho mãi đến năm ngoái đây nè Hắn chết đi <cười> Hắn chết đi Thì năm nay Lại nảy ra cái thằng trí vèo này Một cái thằng hiền lành như đất nè. Tội nghiệp cho hắn Có lần Lý Kiến thấy hắn vừa bóp đùi cho bà ba mà vừa rung rung nữa. Bỗng nhiên dùng vậy, ớ, già nếu đứt dây mà. Cụ tiên chỉ làng vũ đại đã nhận ra rằng đè nén con em đến nỗi nó không có chịu được mà phải bỏ làng mà đi là dại. Mười thằng đã đi ra thì chính thằng khi mà trở về với cái trẻ hung đồ, cái tính ương ảnh học được từ phương xa. Một người khôn ngoan á, thì chỉ móp cho đến nửa chừng thôi. Hãy ngắm ngầm đẩy người ta xuống sông nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn mình. Hãy đập bàn đập ghế mà đòi chứ được 5 đồng nhưng lại được rồi thì lại vớt ra lại cho nó năm hào. <cười> Vì thương anh tốn quá mà. Và cũng phải tùy mặt nữa anh nhăn. Những thằng nào mà có máu mặt, có vợ đẹp, có con đàn cháu đóng. Nó thì thì, thì thì chính là những cái thằng sợ quan và dễ bóp hơn. <cười> Trái lại những cái thằng tứ cố vô thân. Giết giết chúng nó thì dễ đó nhưng mà được là chỉ còn có cái xương thôi mà ghê với chúng nó là mở một cái dịp tốt cái dịp tốt này là để cho các phphe nghịch nó xoay lại mình <cười> là này mà nó cũng có nhiều cánh cả mỗi cánh á, thì cách bè cách đẳng ở chung quanh một người thôi cánh của cụ ba kiến nè cánh của ông đội tạoo nè cánh của ông tư đảm nè cánh của ông bác Tùng nè bằng ấy cánh mà du lại nhau để mà bốc lộ con em Nhưng mà ngắm ngầm chia rẽ nghe từng cái chỗ ở để mà trị nhau chứ Cụ lại nhận ra rằng Ở cái đất nhà quê này nè Bọn dân nó hiền lành Nó chỉ e cổ nó làm nuôi cái bọn Lý Hào thôi Nhưng mà chính cái bọn Lý Hào này Nhiều khi lại phải ngậm miệng Mà cung cấp những cái thằng cùng hơn cả dân cùng liều lĩnh nữa Lúc nào cũng có thể cầm da bạch đâm người Hay hoặc là đâm mình Nói thì nói, nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng mà cụ cũng không phải là một người ưa than thở đâu Than thở nó chẳng ít lợi gì cho ai Cái bọn dân đinh suốt đời bị đè nén kia Sở dĩ bị đè, bị nén suốt đời Cũng chỉ vì khi mà bị đè nén Chúng chỉ biết than thở thôi chứ không có biết làm gì khác cả Cụ Ba Kiến cũng không cần than thở Trị không lợi hả thì cụ dùng cũng <cười> nghĩ bụng hả Cũng phải có những cái thằng đầu bò chứ Không có những cái thằng đầu bò Thì lấy ai mà trị những cái thằng đầu bò khác đây hả Thế lực của cụ sở dĩ lấn ác được các dây cánh khác Một thằng Cũng bởi vì Cụ đã biết mềm, biết cứng Biết thu phục những cái thằng bạc mạng Không sợ chết và không sợ đi tù đó Những thằng ấy chính là những cái thằng được việc lắm <cười> Thế rồi Khi mà cần đến Cô chỉ cần cần cho nó dâm hào để mà uống rượu thôi, là có thể sai nó đến để mà tác hại bất cứ anh nào không nghe mình mà. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép, thì nó nó lừa, nó đốt nhà, hay hoặc là cho mấy lát dao. Gặp người nào mà non mặt, thì nó quăng ngay cái chai rượu lậu, hay hay gây sự, rồi lăn ra để mà kêu làng. Có chúng nó mà xin chuyện thì mới có dịp để mà ăn chứ. Nếu không, hả thì giữa cái đám dân hiền lành và yên phận này Khéo lắm thì chỉ bóp nặng được có vài cái vụ thế thôi. <cười> mà thuế hả? Một năm hả? Có có một lần à. Nếu mà chỉ trông vào đấy thôi, thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào cái chỗ ba bốn bạc chạy trọt để mà tranh được cái triệu đồng. Và cũng thế Đêm hôm ấy, ở nhà Lý Kiến ra về thì Chí Phèo vô cùng hả hê. Bà Kiến đã không vô dạ gì cho hắn, lại còn giết gà, mưa rượu cho hắn uống nữa, xong đâu đó lại đãi thêm đồng bạc để về uống thuốc nữa. Đồng bạc, làm gì mà đến thế? Hắn đã loạn trọn vừa đi mà vừa cười. Hắn chẳng cần đến ba xu đâu, bởi vì lúc ở ngồi ở trong tủ hắn có học mót được mấy cái bài thuốc giấu, chỉ dài nắm lá là... Là mắt hắn lại đâu vào đấy thôi. Còn đồng bạc này hả? Lại để đi uống rượu. Thế rồi hắn uống đâu được có do giờ... vừa ba hôm thôi. Hôm thứ tư á, Thì hắn trợn mắt lên. Hắn bảo con mẹ hàng rượu rằng, Nà, Hôm nay ông không có tiền nha. Nhà mày bán chiêu cho một chai đi. Tối á, ông mang tiền ông đến ông trả nhằn. muốn hàng rượu hơi ngần ngừ. Đây là hắn rút cái bao diêm đánh một cái xoét châm lên cái máy lèo của bụ. Mũ hoảng hốt bụ kêu la ôm xòm, rồi bồi dập tắt được cái ngọn lửa vừa mới cháy, rồi lái rửa vừa khóc khóc méo méo. Mũ đưa chai rượu ra, hắn mới hầm hầm, chỉ vào mặt mũ nhưng mà bảo rằng. Cái giống nhà mày, không ưa nhẹ à. Ông mua Chứ ông có xin nhà mày đâu Mày tưởng ông quịt hả Mày thử hỏi cả cái làng này xem Ông có quịch của đứa nào bao giờ không Ông không có thiếu tiền đâu nha Ông còn gửi ở đằng cụ bá đó Chiều nay ông đi lấy về Ông trả cho nghe chưa Mũ vừa kéo cái giặt áo lên quẹt Cái nước mũi mà vừa bảo Dạ Chúng cháu không dám chắc lép Nhưng mà Chẳng phải về Nhưng mà quá ít gió mà. Nghe như vậy thì hắn quát lên. Ít gió mà. Chỉ tối nay thôi, nghe chưa? Tối nay thì ông trả. Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao vậy? Thế rồi hắn xách chai hắn ra về. Hắn về cái miếu con ở bờ sông. <cười> Bởi vì vốn từ trước đến nay hắn không có nhà mà. Lúc đi đường á thì hắn đã vặn được ở nhà nào đó bốn cái quả chuối xanh vỏ bọc của một cái cô hằng xén, một rúm có cái con muối trắng. Bây giờ hắn uống rượu với lại chuối xanh chấm muối trắng và thấy rằng cũng ngon. Hắn uống rượu mà uống rượu với cái gì cũng ngon cả. uống xong, hắn chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà của bá kiến. Gặp ai, hắn cũng bảo hắn đến nhà có bá kiến đi nè, bạn mà đòi nợ ở đây nè. Mới trông thấy hắn giàu đến sân thôi, thì bá kiến cũng đã biết là hắn đã đến xinh xử rồi. Cái mắt cá thì ngầu lên, hai chân thì đi lão đảo, cái môi thì bầm lại mà run bần bật. Cũng may hắn không có cầm vỏ chai, bá kiến cũng đã giọng dạc hỏi. Anh chi à? Anh chi đi đâu vậy? Hắn đã chào to. À, lại cụ, bấm cụ, con đến cửa của cụ, để kêu cụ một việc à. Giọng hắn là nhè và tiếng như gã gần như méo mó luôn rồi. Nhưng mà bộ điệu thì lại như rời rất hiền lành. Hắn vừa gãi đầu gãi tay mà vừa lại nhảy, bấm cụ, từ ngày mà cụ bắt con đi ở tù ra. Con lại sinh ra thích đi ở tầu bấm, có thể rồi. Con mà có nói gian á thì tài đâu bất nhị còn đi bấm, Quá là đi ở tù sướng quá. Đi ở tù và còn có cơm để mà ăn. <cười> Bây giờ về về là chết nước rồi. Một thứ cấm dù bùi cũng không có Chả làm cái gì ăn nên làm ra được cả Bậm cụ Con lại đến để mà kêu cụ Cụ cho con đi ở tù nha Cụ bác quát Bắt đầu bao giờ cũng quát cả Để mà thử cái dây thần kinh của người ta Này Anh này lại sai khước rồi nha Hắn sông lại gần Đáo ngược mắt, rồi dơ tay lên nửa chừng rồi. bẩm bẩm bạm không, bẩm thật là không có sai. À. Con đến đi, con, mà con xin cụ cho con đi ở tù đi. Mà nếu mà không được thì, thầy, thưa cụ. Hắn móc đủ mọi túi ở trong người để mà tìm một cái gì đó. Hắn dơ ra. À, đó là một cái con dao nhỏ nhưng mà rất là sắc, hắn nghiêm rằng, bà hắn nói, dân, bẩm củ, củ, bẩm củ không được, thì con phải đâm chết dâm ba thằng đi, nhanh, rồi củ bắt con, giải lên quyền đi. Nói rồi hắn cúi xuống, hắn tầng mần hát gọt, gọt, gọt, gọt gọ cái cảnh của bà Liêm. Cụ bác cười Khanh khách, <cười> Cô vẫn tự vụ hơn đời cái cười tào tháo ấy <cười> Cô đứng lên, cô vỗ dây hắn mà bảo rằng <cười> Anh, anh bưa lắm Như này, anh chi à? Anh muốn đâm người thì cũng không khó gì đâu Đội tảo đó Đội tảo nó còn nợ tôi 50 đồng đó Anh chịu khó đi, anh chịu khó anh đến anh đòi cho tôi đi, đòi được hả? Tự nhiên hả là anh có vườn thôi đó hả? gửi đến cho quý vị với chiếcèo của phần 2 của tác giả là nhà văn Nam Ca và tính cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc tr trình án này hoàn tính sẽ gặp lại quý vị và gửi đến quý vị tiếp chiaèo phần 3 trong lần đọc truyện sau cảm ơn quý vị không quan chúc cho quý vị có được một ngày thật bình án bên bạn bè và người thân thương của mình